3.7. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi Thu có phản ứng mạnh như thế với rượu, đầu óc cô trống rỗng, cố gắng đi đến buồn rửa tay xúc miệng, trong bụng vẫn cảm thấy cồn cào khó chịu, khuôn mặt xanh sai tiểu tụy, người vốn có thói quen chấp nhận hiện thực như cô mà đến giờ cũng nghĩ rằng sự chịu đựng này dường như không đáng. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trợ lý bán hàng tiểu lưu cũng vào theo, tay chân rối loạn, hỏi. Tổng quản lý Diệp, chỉ sao vậy? Diệp Chi Thu cố trấn tĩnh rồi nói Tiểu Lưu, lấy cho tôi cái túi Sau đó giúp tôi gọi anh Đới Duy Phạm bên công ty quảng cáo Rồi nói nhỏ với Tổng Giám đốc Lưu một tiếng là tôi phải đi bệnh viện Tiểu Lưu vội vàng chạy đi Diệp Chi Thu lấy giấy vệ sinh lau sạch nước trên miệng rồi đứng dựa vào tường Một lát sau, Đới Duy Phạm, Tiểu Lưu và Lưu Ngọc Bình đều chạy tới Lưu Ngọc Bình vội hỏi Tiểu Diệp Cô không sao chứ, nôn ra được thì đỡ hơn rồi, về phòng khách nghỉ đi. Cô xô tay nói, Tổng Giám Đốc Lưu, tôi không sao, bà vào tiếp khách đi, bụng tôi rất khó chịu, anh đới đưa tôi đi bệnh viện là ổn thôi. Tiểu Lưu, em nhớ thu xếp lịch về của khách nhé. Đới Duy phẳng đỡ cô đi, anh nói, sắp ngục đến nơi rồi mà còn nghĩ đến công việc, mất mạng chỉ vì chút tiền mới là oan gia. Anh mở cửa xe. Để Diệp Chi Thu ngồi vào, vừa lái xe vừa nói tiếp, gọi điện thoại cho bạn trai em đến chăm sóc đi Không phải anh không quan tâm và không lo lắng cho em, nhưng anh ấy đi thì tiện hơn Diệp Chi Thu mệt mỏi nói, giờ anh ấy đang ở hội nghị cung cấp xe hơi, rất quan trọng, có lẽ vẫn chưa kết thúc, đợi tí nữa rồi gọi Thu Thu, cá tính của em đáng sợ thật đấy Làm như châu như ngựa Em mệt thế chứ còn mệt hơn nữa Ông bà chủ cũng chẳng thương xót đâu Giờ lại nghĩ cho bạn trai Thực sự anh thấy sợ em rồi đấy Hai người đang nói chuyện Thì tiểu địch gọi điện tới truy hỏi Thu thu nói ngay Có phải người ta cầu hôn cậu rồi không Diệp chi thu giật mình Hôm nay thật lắm điều ngạc nhiên Những lời đồn thổi đã đành Ngay cả việc được cầu hôn cũng bị truyền ra Cậu sao cậu biết được Trong lúc lo lắng Bụng lại quản đau dữ dội khiến cô không nén được tiếng suýt xoa. Thu Thu, cậu sao thế? Diệp Chi Thu ôm bụng không nói nên lời. Đới Duy Phạm cầm điện thoại của cô, nói ngắn ngọt. Thu Thu uống quá nhiều, dạ dày không ổn. Tôi đang đưa cô ấy đi viện. Viện nào, tôi sẽ đến ngay. Tân Địch đến bệnh viện trước, đã xếp số và đợi sẵn trước cổng khu cấp cứu. Cô vừa đỡ Chi Thu đi vào phòng cấp cứu tầng 1 vừa gay gắt hỏi đới Duy Phạm. Là anh để Thu Thu uống rượu à, anh thật quá đáng. Đới Duy Phàm dơ tay tỏ vẻ vô tội, Diệp Chi Thu cố gắng nói, tiểu địch, không liên quan đến anh đới, là tớ không may, và lây vào việc trả ra sao. Tân địch thấy đới Duy Phàm im lặng vân vê cầm, đành nói, xin lỗi đã trách lầm anh, thôi anh về đi, để tôi chăm sóc Thu Thu được rồi. Nói ra lời xin lỗi một cách không hề tự nguyện thì chỉ có nhà thiết kế lớn như cô mới làm được thôi Đời Duy Phàm cười nói Lời nói tuy không mang ý trách cứ nhưng cũng đủ khiến Tân Địch ngại ngùng không biết nói gì Bác sĩ trực khoa nội khám cho Chi Thu Hỏi thăm cặn kẽ tình hình rồi thu xếp cho diệp Chi Thu đi siêu âm Sau khi cầm kết quả xét nghiệp Ông ta coi rồi nói Viêm dạ dày cấp tính Sau này đừng uống rượu nữa Cũng đừng ăn đồ cay và đồ kích thích Giờ phải đi truyền trước đã. Tuy là buổi tối nhưng phòng truyền đã kín chỗ. Tân địch thương lượng với y tá. Cô hộ lý nói lạnh băng. Không còn giường. Tôi cũng chẳng có cách nào. Tiểu địch đành đỡ Diệp Chi Thu tìm nơi ngồi xuống để đợi đến đợt truyền. Khi cô y tá đang lấy thuốc. Đới Duy Phạm đi về phía đó. Không biết anh chàng đã nói gì mà cái mặt lầm lì của cô ta tươi như hoa. Cô ta mở cửa một căn phòng bên cạnh. Nói. Đây là phòng tiêm, để bạn của anh vào nghỉ ở đây đi Tân địch dìu Diệp Chi Thu vào phòng nằm xuống giường Cô thấy coi thường cách Duy Phạm dùng để gây thiện cảm với người khác Nhưng cũng không thể không công nhận đẹp trai thật hữu dụng Đời Duy Phạm đưa điện thoại lại cho Diệp Chi Thu Nói, anh gọi cho bạn trai của em rồi Anh ấy nói sẽ tới ngay Thu Thu, phụ nữ mà lý trí quá thì đàn ông sẽ phục nhưng chưa chắc đã thích Đối với anh ấy Em còn quan trọng hơn công việc đấy. Tân địch, tôi đợi bên ngoài, chút nữa bạn trai thu thu tới, tôi sẽ đưa cô về. Anh chàng bước ra ngoài, cô y tá cứ nhìn theo mãi. Tân địch nói giọng không hài lòng, phiền cô, có thể truyền nước được chưa? Cô y tá đỏ mặt, vội quay lại tìm ven cho chi thu, đặt kim rồi điều chỉnh tốc độ truyền. Diệp chi thu cười, kéo tay để tân địch ngồi xuống. Cô nói, tân địch à... Cậu vẫn cái tính đấy. Tân định ngồi bên rừng cũng không nhìn được cười. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của Diệp Chi Thu rồi thở dài. Kéo chăn đắp cho cô. Nói. Thu thu. Không phải tớ nói cậu. Nhưng một công việc mà không đem lại niềm vui ảnh thì đau đáng để cậu phải lao tâm khổ tử với nó như vậy. Đừng mắng tớ nữa. Lúc đến đây tớ đã bị anh đới mắng cho tơi bời rồi. Tân định biểu môi. Anh ta mà cũng nói ra được một câu tử tế ư. Nhưng nói đi nói lại, anh ta cũng đúng, cậu nên gọi bạn trai tới Diệp Chi Thu đang nằm bơ phờ bỗng như nhớ ra điều gì Cô mở to mắt nhìn tân địch, tiểu địch, ai nói cho cậu việc cầu hôn đấy À, vừa rồi tớ gặp A Phong, anh ta nói tuần trước ở quán ba cậu tuyên bố đã có người cầu hôn Thật chẳng đáng bẻ bạn gì cả, thế mà không nói cho tớ biết Diệp Chi Thu giờ mới yên tâm, nhớ ra việc ở quán ba của A Phong tuần trước Nhưng cô quả thực không nhớ nổi, sau khi uống rượu mình đã nói những gì, lại càng không biết có phải lúc đó mình nói cho hứa chí hằng nghe không. Cô nói, thế, anh ta còn nói gì nữa? Anh ấy còn nói, đúng lúc đó thì bạn trai cậu đến đón, định bật xâm banh chúc mừng thì các cậu đã đi mất, còn nói lần sau nhất định anh ấy sẽ bù. Diệp Chi Thu suýt xoa ôm bụng, nghĩ may mà lúc đó đã đi rồi. Chứ nếu không uống cốc xâm banh đó vào thì không biết mình sẽ nói gì với hứa chí Hằng. Cô tiếp lời, tiểu địch, cậu nói với A Phong là tiết kiệm xâm banh đi, người cậu hôn mình không phải chí Hằng. Hả hả, Thu Thu, dạo này cậu đáo hoa thế, nói ngay, nói ngay, là ai? Tuy là bạn thân nhưng Diệp Chi Thu thấy hơi khó mở miệng, cô nói khẽ, cậu nghe rồi không được, hả, với, hở, đâu nhé, đó là... Tổng Giám Đốc Tăng Tân Địch im lặng một lát Rồi bật cười thành tiếng ha ha Lão Tăng Cuối cùng thì Lão ta cũng không chịu được nữa rồi Tiếng cười của cô nàng Tân Địch Trước giờ vẫn có tính lây truyền cao Diệp Chi Thu dù trong lòng Đang buồn bề tâm sự nhưng nhìn bạn Cô cũng không nhìn được cười Nói, Tiểu Địch Quên chuyện này đi nhé Tớ đã từ chối rồi Cậu cứ coi như một món quà đi Có thể đáp lại là, cảm ơn Tôi không cần. Đối với người như ông Tăng, trước khi phát ngôn điều gì, ông ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi, không dễ bị người khác làm tổn thương đâu. Với lại, cậu và ông ta cũng có nhiều điểm tương đồng, chuyện ông ta có tình cảm với cậu, tớ cũng chẳng thấy bất ngờ. Đối với tớ thì đó là bất ngờ lớn, tớ cũng không phải người dễ rung động. Tiểu địch, tớ biết ông ta thích tớ, nhưng thích thì chưa đủ để đi đến hôn nhân và cùng nhau đi suốt cuộc đời. Hơn nữa, giờ tớ có bạn trai rồi. Cậu quyết định lấy hứa chí Hằng rồi sống trọn đời với anh ta. Diệp Chi thu ngừng một lát mới nói, vấn đề này giờ nói đến vẫn còn quá sớm, chúng tớ chưa có dự định gì cho tương lai cả. Cô nhớ như in khoảng khắc ngập ngừng của hứa trí hàng, đúng là quá sớm để nói đến chuyện tương lai. Cô buồn bá thở dài. Tớ chẳng thích thú gì với việc lấy chồng, nhưng tớ cảm thấy cậu thích hợp với cuộc sống hôn nhân ổn định. Cô lại thở dài rồi nói, tổng giám đốc tăng chắc cũng có suy nghĩ giống như cậu thôi. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề gì nữa. Cơn đau bụng dịu đi đôi chút, những ngày vất vả liên miên đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Mọi mệt mỏi lại kéo đến, cô bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ. Thứ chí hằng vội vàng đi vào, tân địch khẽ lấy tay ra hiệu cho anh nhẹ nhàng kéo lại đánh thức Diệp Chi Thu. Hai người ra ngoài... Tân Địch nói, chuyển xong là có thể về nhà. Bác sĩ dặn hôm nay không được ăn thêm gì nữa, mai thì chỉ ăn đồ lỏng thôi. Anh chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi đây, mai sẽ tới thăm. cảm ơn. Thư Chí Hằng ngồi bên giường, quan sát kỹ diệp chi thu. Cô nằm nghiêng, khuôn mặt xanh sao, đôi mày hơi trao lại. Rõ ràng là cô ngủ không ngon giấc một tay đang chuyển dịch, tay kia đặt trên bụng, các ngón tay vẫn nắm chặt mép chăn màu trắng. Anh nhẹ nhàng ngửa các ngón tay của cô ra Tay còn lại khẽ luồn vào chăn Rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cô thoải mái Đôi mày cô dần dãn ra Có vẻ giấc ngủ sâu hơn một chút Nhưng chưa được bao lâu thì di động ở bên gối đổ chuông Cô giật mình, mở mắt thấy hứa chí hằng Cô thở vào rồi cầm di động lên xem Người gọi tới là Tăng Thành Cô vội nhấn nút nghe Chào Tổng Giám Đốc Tăng Chi Thu, em không sao chứ Tôi đang chuẩn bị đi tỉnh khác công tác, vừa thấy anh Vương gọi điện đến nói vì anh ấy chúc em một ly rượu mà em phải đi việc. Lão Vương này thật lắm chuyện, rõ ràng là thích xen vào chuyện của người khác đây mà. Cô đành cười chua chắt và đáp, "Không sao, tôi bị viêm dạ dày cấp tính. Truyền xong là ổn thôi, cũng không trách ông ấy được." "Có người chăm sóc em không?" Diệp Chi Thu nhìn Hứa Chí Hằng rồi khẽ mỉm cười, nói, "Bạn trai tôi đang ở đây." Giang Thành ngừng lại một lát, nói, thế thì được, em chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Diệp Chi Thu đặt di động xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi tắt máy. Cô nhìn chai truyền dịch, sau đó lại quay sang nhìn hứa chí hằng rồi mới khẳng khẳng nói, anh tới rồi à, tiểu địch và anh đối đâu anh? Anh đối đưa tân địch về rồi, em ngủ tí đi, vẫn còn nửa chai truyền cơ. Cô ngoan ngoãn nhắm đôi mắt đỏ nghe lại. Một lúc sau khẽ nói Chí Hằng, anh ở đây thật tốt Thấy hứa Chí Hằng sững sờ Cô mỉm cười nói Thực ra, em rất sợ cảm giác phải nằm một mình trong bệnh viện truyền dịch Cứ phải để ý trai truyền Cảm giác trong lòng lạnh lẽo Nhưng vẫn phải nhớ việc gọi y tá Giờ thì không cần thế nữa Có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi Tuy ánh đèn tuyết chiếu xuống làm sắc mặt cô nhợt nhạt Nhưng khóe môi lại ánh lên nét cười Hứa Chí Hằng nắm chặt tay cô mỏng giấy lên niềm thương cảm. Anh biết từ trước tới giờ, khả năng chịu đựng của Diệp Chi Thu rất cao, không có chuyện như các cô gái khác lấy việc ốm đau bệnh tật để nhõng nhẽo, chỉ cần thế này mà cô cũng có thể hài lòng, yêu cầu của cô thấp như thế, anh nghĩ mà khó có thể vui vẻ được. Trình dịch xong, trở về nhà đã rất muộn, Diệp Chi Thu đi tắm rồi lên giường, Cứ Chí Hằng nằm bên, một tay vẫn xoa xoa bụng cô, anh hỏi, "Còn đau không em?" cũng đỡ hơn nhiều rồi. Em phải hứa với anh, từ sau không được uống rượu trắng nữa." Diệp Chi thu thu người trong vòng tay anh, lặng lẽ gật đầu. Hứa chí hằng than thở, "Anh vừa tìm hiểu về bệnh của em, viêm dạ dày cấp tính cũng không có gì đáng ngại, nhưng phải chú ý ăn uống, nếu không sẽ dễ tái phát, thậm chí còn có khả năng dẫn đến viêm mạn tính. Nếu em cứ trì hoãn, không chịu chữa trị dứt điểm là rất phiền." Nhìn em trong bộ dạng thế này, Anh rất đau lòng, em biết không? Không có lần sau đâu, cô nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng há quyết tâm. Công việc này cô đã tận tâm tận lực vì nó, còn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế. Nhưng cũng vì nó mà khiến cô dính vào bao nhiêu lời đồn thổi, thật sự không đáng chút nào. Cô nói, sau này, dù là ai mời em cũng không uống. Cùng lắm thì đổi công việc khác, công việc này vất vả như vậy. Nếu em tìm được niềm vui và thấy hài lòng về nó thì anh không nói làm gì, nhưng rõ ràng là em đang bán mạng vì công việc đấy. Cùng lắm thì đổi công việc khác. Câu này Diệp Chi Thu nghe đã quen, khi còn yêu phạm an dân, cứ nói đến những phiền não trong công việc thì anh ta lại dùng nó để an ủi cô. Có khi còn bổ thêm câu, cùng lắm thì anh nuôi em. Dù cô không coi đó là thật nhưng những câu nói đó lại có hiệu quả rất lớn trong việc an ủi cô. Vì cô biết, có người sẵn sàng ở phía sau nâng đỡ ảnh, ngay cả khi sự nâng đỡ đó chưa đủ để cô dựa vào, nhưng cảm giác cũng vô cùng ấm áp. Lúc này, cô khẽ thở dài và than thầm, lương hưu của bố mẹ đều rất thấp, việc chăm sóc cho các cụ lúc về già là trách nhiệm của cô. Hơn nữa, trước mắt cô còn phải lo trả tiền mua nhà, sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Cô không để ý lời an ủi rất mơ hồ của Trí Hằng, cô biết từ trước tới giờ. Tiền bạc đối với anh không phải là vấn đề lớn Hơn nữa, giờ cô cũng chưa thể nói hết cho anh biết những lo lắng của mình Cô quay người lại, úp mặt vào ngực anh Nghe tiếng tim đập nhịp nhàng Cố gắng chấn tĩnh rồi nói Em sẽ chú ý, em hứa đấy Hứa chí Hằng xiết chặt vòng tay hơn Anh nói, ngủ đi em Cố gắng nghỉ ngơi vài ngày Diệp Chi thu gọi điện cho Lưu Ngọc Bình xin nghỉ ở nhà 3 ngày Ông Vương ở thành phố S cũng gọi điện đến xin lỗi. Cứ luôn miệng nói mình không nên để cô uống rượu trắng. Hay, tổng giám đốc Tăng đã dặn đi dặn lại. Nhưng buông đó tôi uống hơi nhiều. Cứ hò hết chúc tụng với anh thầm mãi. Cô đừng để bụng nhé. Diệp Chi Thu biết, chẳng qua ông ta để mặt Tăng Thành nên mới khách khí luôn miệng nói như vậy. Cô biết nếu tình hình cứ thế thì những lời đồn sẽ càng nhiều hơn nữa. Nhưng đối với việc này, cô không có cách nào khác. Khi tiếp tục đi làm, Lưu Ngọc Bình cũng an ủi cô, cô thấy khỏe hơn chưa? Tổng Giám Đốc thầm rất ngại với cô, ông ấy không ngờ, cô làm bên kinh doanh bao lâu như thế mà tử lượng lại kém đến vậy? Đương nhiên cô cười và nói mình không sao, Lưu Ngọc Bình tỏ ra quan tâm, thế thì tốt, hỗ trợ bán hàng kỳ này rất thành công. Đúng là gần đây cô đã quá vất vả, tôi nghĩ thế này, nhân lúc chưa vào mùa 9... Cô bàn giao vấn đề quản lý đại lý cho anh Châu làm, như thế cô sẽ có thêm thời gian để huấn luyện các cửa hàng trưởng, nắm vững việc quy hoạch thống nhất các địa điểm bán hàng. Diệp Chi Thu không tỏ thái độ gì, cô nói, vâng, không có vấn đề gì. Quả nhiên, cô làm đúng theo sự sắp xếp của Lưu Ngọc Bình, vui vẻ bàn giao việc liên lạc và tiếp đại các chủ đại lý cho quản lý Châu. Hứa chí Hằng đang định khuyên cô không nên tiếp tục làm việc cật lực như vậy. Nhưng anh không ngờ dịp Chi Thu đã giữ lời hứa, sau hỗ trợ bán hàng, cô giảm sức ép công việc, tan ca đúng giờ, bớt làm thêm, và những chuyến công tác, cũng không tham gia tiếp khách nữa. Nhiều khi anh và Chi Thu còn có thời gian đi du lịch cuối tuần, thời gian càng nhiều, họ càng muốn cùng nhau đi ăn, xem phim và đi dạo bên bờ sông. Thời tiết trong vùng ngày càng nóng, hứa chí Hằng đã bắt đầu cảm nhận được cái nóng nổi tiếng nơi đây. Anh nói... Trời ơi, sao nóng thế, giờ mới là tháng 6 mà Diệp Chi Thu cười nói, còn nóng như vậy đến tháng 9 Mà bây giờ chưa phải là đợt nóng cực điểm đâu Đến ngày tăng nã, ngồi đây e là cũng chẳng có tí gió nào ấy chứ Nhiệt độ và độ ẩm cao, lúc đó mới thấy khủng khiếp Đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp Đến lúc hoàng hôn, hai người ngồi uống trà ở long cung các của khách sạn trên sông Mặt trời xuống quá nửa Ánh nắng xế chiều hát xuống dòng sông phản chiếu sắc vàng rực rỡ Gió sông nhẹ nhẹ thổi khiến người ta có cảm giác vô cùng thư thái Trên bờ sông, có nhiều người đi dạo để giảm bớt cái nóng mùa hè Thỉnh thoảng lại có một anh chàng dụng cảm từ trên cầu tàu biểu diễn các động tác nhảy nước Từ kế của hai người nhìn ra thì đây quả thực là một bức tranh phong cảnh điển hình của mùa hè ở xứ này Đừng dọa anh, mùa hè ở Hàng Châu, Thượng Hải đều nóng cả Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Em chỉ có thể nói rằng, cái nóng ở đây không giống ở những nơi đó. Dù chí hàng nhìn xa xăng, anh nói, nhưng anh nghĩ rằng chỉ có mùa hè như thế này mới có cảm giác thú vị khi uống trà trên sông. Thành phố này là vậy, dù có nóng ghê gớm đến mức nào cũng có những niềm vui tương ứng với nó. Thực ra, em rất thích mùa hè, đối với em, mùa hè luôn là mùa nhẹ nhàng nhất. Hứa chí hàng quay đầu nhìn cô, gần đây cô đã bớt vất vả, ăn uống cũng có giờ rớt hơn, khí sắc ngày càng tốt lên, dưới ánh hoàng hôn, gương mặt thanh tú của cô cũng được mà sắc vàng nhạt nhạt. Chỉ có điều, thần sắc vẫn đam chiêu suy nghĩ như mọi khi. Thu thu, không phải em đang nghĩ về công việc chứ? Diệp chi thu quay lại, khẽ lắc đầu, đâu chỉ có công việc, dạo này mọi việc nhìn thì có vẻ ổn, nhưng thực chất không phải thế vẫn còn các tin đồn nhảm nhí Cô đoán những tin đồn ấy sẽ còn bị thêm nhiều tình tiết nữa Tuy đã quyết là lấy tĩnh trị động Làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với kết quả xấu nhất Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng Trong đó, việc tế nhị nhất là làm thế nào Để giải thích cho anh chàng không hiểu những trò hề trong giới thời trang này hiểu được Cô đành đổi hướng câu chuyện Sao tự nhiên lại muốn đưa em tới đây uống trà thế Em thật biết chọc anh đấy Đừng nói với anh là em quên rồi nhé Anh nhìn cô Đôi mắt sáng lên tia cười Nói Lần đầu tiên chúng mình ăn cơm ở đâu Em đã nói gì với anh Đương nhiên là Diệp Chi thu nhớ Giữa những ngày đông lạnh lẽo Người đàn ông này đã xuất hiện trong cuộc sống của cô Bữa ăn cùng nhau đầu tiên của họ là ở nơi này Cô đã từng nói với anh Mùa hè mà ngồi đây uống trà là một cách hưởng thủ tuyệt vời Cô đã coi rằng Đó chỉ là lần hẹn ngoài ý muốn, nhưng không ngờ nó vẫn tiếp tục từ giữa đông cho đến tận hè. Hai người nhìn nhau, trong sâu thẳng đáy mắt còn chất chứa nụ cười. Dù có thể không được coi là mãi mãi, nhưng cô hy vọng tình cảm giữa anh và cô sẽ kéo dài thật dài. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Bên ngoài, trời nắng khủng khiếp, điều hòa trong phòng để vừa đủ mát. Diệp Chi Thu cẩn thận xem bản kế hoặc mùa đông của bên thiết kế. Thời trang đông của Tín Hòa vẫn tiếp tục theo mục đích từ trước đến nay là phục vụ phụ nữ trung niên. Các thiết kế chủ yếu dùng nguyên liệu da và lông thú cũng có phong cách. Nhưng một loạt thời trang thu thì nhảy vọt cả về màu sắc lẫn kiểu cách khiến cô hơi kinh ngạc. Diệp Chi thu chỉ cần nhìn qua cũng biết, lộ dịch không cam tâm để sản phẩm mới thua kém. Anh ta đã bắt đầu hạ quyết tâm tập trung thiết kế sản phẩm ồ sau. Đối với cá nhân anh ta, đó chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh. Nhưng phong cách của sản phẩm mới lại không phù hợp. Là một tổng quản lý kinh doanh, cô hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến với bên thiết kế. Hơn nữa, cô tin rằng ý kiến của mình sẽ được bà Lưu và Tiểu Na coi trọng. Nhưng đối với lộ dịch, dù sao cũng có đồng cảm nghề nghiệp, vì thế cô không muốn phủ nhận nỗ lực của anh ta. Đương miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, thẩm Tiểu Na đẩy cửa bước vào và nói, Thu thu, họ nói có thật không? Ông Uông bên địch Á muốn kéo chị sang đó à Diệp Chi Thu nghĩ Đúng là cô Tiểu Thư không am hiểu chuyện đời Tin đồn ẩm Nghĩ lên như thế Mẹ cô cũng đã lựa chọn các đối sách ứng phó Thế mà bây giờ cô nàng còn đến hỏi điều này Cô nói Người khác nói gì chị không để ý Nhưng thực sự đến giờ phút này Chị chưa gặp riêng Tổng Giám Đốc Uông lần nào Thẩm Tiểu Na thở Phào Em cũng nói với mẹ như vậy Chị không phải là người dễ dàng đổi việc Hay không phải là chị có ý kiến gì với cách làm của mẹ em đấy chứ Trong cuộc họp thường kỳ tuần trước Lưu Ngọc Bình đột ngột tuyên bố thăng chức cho quản lý Châu lên phó tổng quản lý kinh doanh Đồng thời yêu cầu Diệp Chi thu bàn giao việc quản lý các đại lý quan trọng nhất của Tín Hòa cho ông ta Ông Châu và Lưu Ngọc Bình là bạn với nhau từ thời trung học Khi Tín Hòa thành lập Ông đã cùng vợ chồng thẩm Lưu Sông Pha vất vả Tiềm lực tài chính không nhỏ Thực ra ông ta vẫn cùng Lưu Ngọc Bình Quản lý kinh doanh ở Tín Hòa Chỉ thiếu một chức danh cụ thể thôi Khi Diệp Chi Thu đột nhiên nhậm chức Tâm trạng mâu thuẫn của ông ta như thế nào Mọi người đều có thể đoán được Bây giờ việc bổ nhiệm này là rất tự nhiên Nét mặt các quản lý kinh doanh Mỗi người mỗi khác Quản lý sản xuất thì im lặng không nói gì Thẩm tiểu na nhướng mày định nói Nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của bà mẹ giữ lại Mọi người đều nhìn Diệp Chi Thu, nhưng cô cứ điềm nhiên như không, nói, xin Tổng Giám đốc lưu xác định phạm vi công việc rõ hơn một chút, tôi sẽ bàn giao ngay. Mọi người cố gắng phối hợp với Phó Tổng Quản lý Châu, tôi hy vọng tất cả vẫn tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ của bộ phận kinh doanh. Mỗi quản lý kinh doanh cần cẩn thận kiểm tra và duy trì các đại lý nằm trong chức trách của mình. Chỉ có như thế mới ổn định và phát triển mạng lưới đại lý thông qua sự nỗ lực của các vị được. Phó Tổng Quản lý Kinh doanh Châu mặt mũi hồng hào, lập tức đứng dậy phát biểu sẽ làm đúng chức trách, cố gắng mở rộng mạng lưới bán hàng, đưa mặt hàng mù thu lên một tầm ới. Sau khi tan họp, Diệp Chi Thu và Phó Tổng Quản lý Kinh doanh Châu đã làm một bàn giao công việc cụ thể tới mức Lưu Ngọc Bình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà ông Phó Tổng Quản lý Châu kia chỉ sau một vài ngày hào hứng nhậm chức đã thấy công việc mình vừa tiếp nhận thật không dễ dàng. Ông ta không ngờ mạng lưới bán háng tưởng chừng vẫn rất quy củ dưới tay Diệp Chi Thu Khi ông tiếp nhận lại thành ra trăm mối ngàn dâu như vậy Nhưng ông ta đã qua môi mố mép với Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình rồi nên phải làm theo chế độ của Diệp Chi Thu Yêu cầu các quản lý kinh doanh kiểm tra, phải họ thay phiên nhau đi công tác Tiến thêm một bước trong nhiệm vụ phát triển các đại lý Việc sản xuất và tiêu thụ vào thời điểm trái vụ nên công việc của các quản lý kinh doanh lại càng nặng nề hơn Gần như ai cũng than phiền, nhưng khi phản ảnh lại với Diệp Chi Thu thì đương nhiên cô có thể nói việc đó do Phó Tổng Quản lý Châu hoàn toàn phụ trách, cô chỉ chịu trách nhiệm đánh giá thành tích. Phó Tổng Quản lý Châu thì lại ngang nhiên tuyên bố, nếu không theo sự sắp xếp của ông ta thì trực tiếp gặp Tổng Giám đốc Lưu xin bố trí nhiệm vụ khác, vì thế mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt.